Phần 2. Ma Sơn Quỷ Mộ Thuật mang tên U Minh Thoại Ca. Quyển 6, tập 10. Loan Đầu Hung Linh dừng lại một chút, châm chước ngôn từ, lúc này mới tiếp tục nói: Về phần cái thứ ba này, Phương Thư người ngần dặm đánh tới bất ngờ, nghịch chuyển cản khôn. Để Chu Tiểu Đao sợ hụ cười tử hồi sinh. Đây chính là thực sự bài trừ nhân bị cơ hồn chú, khiến cho Tần Đại Nguyệt không thể làm gì được. Kể thi chú ám hại Tần Đại Nguyệt, chẳng cần biết hắn ta là ai, cũng mặc kệ hắn ẩn nấp ở chỗ nào. Bởi vì ta chú bị phá, hắn không sẽ rơi vào hậu quả chú pháp phản vệ. Vận khí tốt sẽ không chết mà chỉ tàn phế. Vận khí không tốt Trực tiếp tắt thở ngay tại chỗ Đây chính là mượn đau giết người Chính mình không cần tốn sức Đã có thể mượn tay chúng ta để giết kẻ địch Tuyệt quá rồi còn dề Cho nên Tiểu đau xẹo mới có thể bị bọn họ thiết kế Bị động Đi vào một kịch bản muôn vàn sơ hờ như vậy Những sơ hờ này cũng là đám người tần đại nguyệt Cố ý để lại cho chúng ta biết Có ý chứng minh cho chúng ta thấy Bọn họ chính là mạn chứ không phải kẻ địch Cho dù chúng ta bị trúng kế Nhưng bởi vì Khâu Bằng vẫn còn sống Vậy thì vẫn có khả năng trở thành đạo hiểu Đây cũng là một trong những dự tính ban đầu Của Tần Đại Nguyệt Và đồng bọn của cô ta Nếu tôi đoán không sai thì Sau chuyện này Tần Đại Nguyệt sẽ đến triệu đòn nhận tội Lại đưa ra bồi thường tương ứng Đây là loại bồi thường Có thể để cho Khâu Bằng và Phương Thiếu Đều hài lòng Bằng không thì xem như thực sự trở thành kẻ địch với chúng ta rồi Còn điểm cuối cùng sao Còn điểm cuối cùng sao cũng đã quá rõ ràng rồi. Mà kệ chúng ta vô tình hay là cố ý phá nhân bị cái vũ trụ, mà kệ là làm trọng thương Tà tuật sư hay là khiến cho hắn ta chết đi, chúng ta đều sẽ trở thành tử địch với đám pháp sư Tà đạo đã ám hại Tần Đại Nguyệt, không có cách nào hóa giải. Cứ như vậy, phương thông ngươi và đám Tần Đại Nguyệt cũng sẽ đứng đối lập với đám pháp sư Tà đạo kia. Nhưng chỉ thực, chúng ta là bị đám người Tần Đại Nguyệt đẩy ra trở thành tử địch với đám Tà thuật sư đó. Đây đúng thực sự là tai bay vạ gió. Không ai muốn trở thành tử địch với đám người động một chút là thị triển thượng cổ tà chú, đúng không nào? Hết lần này tới lần khác, chúng ta đều không được lựa chọn. Nhưng cái đó chính là điểm thứ tư. Cuối cùng, không riêng gì tiểu đạo xảo là quân cờ của đám người Tần Đại Nguyệt. Phường Thư người cũng như vậy. Nói thật, ta thực sự cảm thấy rất là ấm ức. Chuyện này không liên quan gì tới chúng ta. Kết quả lại bị mượn đau nhiều lần. Lý nào lại như vậy chứ? Nếu không phải Phương Thư ngươi còn có chút bản lĩnh, chỉ riêng những hung hiểm trong suốt quá trình này, không cẩn thận một chút thôi, chúng ta đều sẽ chết ở đây. Đám người Tần Đại Nguyệt sống ý khó dò, bố cục thì sâu xa, vô cùng đáng sợ. Phương Thiếu ạ, ngươi phải đề phòng bọn họ. Không biết những suy đoán của ta lần này có hợp lý hay không? Loan Dao Hung Linh thao thao bất tuyệt một phen. Cả đám chúng tôi đều trợn tròn mắt. Một lúc sau thì Hạo Anh Tử đứng dậy, đi vài vòng quanh Loan Đao Hung Linh, vừa đi vừa chậc chậc khen ngợi, quỷ nhãn đều tỏa sáng một hồi. Đào trưởng đây là có gì chứ? Đừng có làm ta sợ nha. Loan Đao Hung Linh bị Hạo Anh Tử nhìn mà nao nao nói. Tiểu tử, bần đạo nhìn nhầm rồi, vậy mà lại không nhìn ra ngươi thông minh như vậy, lợi hại, quá lợi hại đi, chỉ bằng một chút dấu vết "Nào có thể suy đoán ra nhiều thứ hợp tình hợp lý như vậy. Đúng là đã xem thưởng ngươi rồi đấy. Có điều, tiểu tử ngươi cũng thực là, có bản lĩnh thế này sao lúc trước không để lộ chút nào chứ?" Sở Phương Thiếu không kén thưởng trong ngây sao. Hạo Anh tựa một bên, hận giàn sắt không thành thép. Loan Đào Hung Linh đanh mặt nói: "Đào trưởng đừng có trêu chọc ta, chẳng qua là ta phỏng đoán bừa một chút, chưa chắc đã đúng." Ta làm sao dám phát ngôn bờ bãi trước mặt Phương thiếu và mọi người chứ?" Loan Na Hung Linh Lý Nhĩ rủa nói. Tôi nghe vậy thì cười lớn, đi qua, vỗ vỗ bảo vai của hắn ta rồi khen. "Loan Na, ngươi nghe cho kỹ đây, về sau thì bản thiếu sẽ cho phép ngươi phát ngôn bờ bãi mọi lúc mọi nơi, không ai chơi cớ ngươi cả. Ngươi nghĩ cái gì thì cứ nói cái đó. Hôm nay, ngươi có công phân tích thâm thúy như vậy, logic đâu ra đó?" Xem như là công tích cứu mạng 10 người Bản Thiếu sẽ ký sổ cho ngươi Xin được tạ ơn Phương Thiếu Loàn đào hung linh nghe vậy Thì mừng rỡ đứng dậy cảm ơn Đồng đội đều phải nhìn tên này bằng ánh mắt khác Thông qua lần thôi diễn này Chúng tôi đều hiểu rõ Loàn đào hung linh mới là người thông minh nhất trong đội Mà kệ hắn ta là hung linh hay là quỷ quái Đã có loại bản lĩnh này Vậy thì còn gì phải nói chứ nhất định phải ủng hộ hết mình rồi, để cho hắn ta nói thoải mái mới được. Tôi vốn còn cho rằng, Hạo Anh Tử kinh nghiệm phong phú mới có thể làm túi khôn của cả đội. Nhưng hiện giờ xem ra, Loan Na Hung Linh lại càng thiết hợp hơn, giống như là Hạo Anh Tử đã nói, tất cả chúng tôi đều nhìn lầm, tên này đúng là khó báo mà. Nhớ lại quá trình hành phục tên này trước đó, kia thực là không có phát hiện, hắn một mực lợi dụng huyễn thuật bố trí cảm bẫy. cũng không phải hạng người vô não. Lúc ấy có thể thu phục được hắn cũng là nhờ đánh bất ngờ. Bởi vì hắn ta không biết bản lĩnh của tôi cao bao nhiêu. Lúc bấy giờ mới thất tổ bị bắt. Tóm lại, tên này không thể xem thường được. <cười> xem ra thì là Thanh Dao xử lý đối thủ. Giỏi, giỏi lắm. Từng không sợ, lúc ta và Tiểu Đao xảo còn ở Tân Thành đã bị người ta để mắt tới rồi. Còn hao tâm tổn trí bố trí một ván cờ lớn như vậy. Được rồi, đầu tiên là tiểu đốc Sẹo, sau đó là ta. Từ người một bước vào trung cảnh bẫy, mưu lược thế này, đúng là tính toán không lọt bước nào. Tôi cảm thán liên tục, trong lòng dâng lên một loại cảm giác nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này đúng là quá lớn, kẻ đáng sợ cũng quá nhiều. Nhưng không biết, kế hoạch này là tân đại nguyệt hay là người bên cạnh cô ta bày trận ra. Mặc kệ là ai bày kế, đó cũng là chuyên gia tinh thông nhân tính và tâm lý, như vậy mới có thể từng bước lừa chúng tôi vào cái bẫy này. Chuyện đã tới bây giờ, cho dù chúng tôi không muốn thì cũng bị chói lên thuyền của Tần Đại Nguyệt, phải cùng nhau để mà đối mặt với đám tà thuật sư kia. Đúng là khó chịu thật đấy, khi không vậy mà lại có thêm một kẻ địch đáng gớm như vậy, ai mà vui cho được chứ? Dù sao thì tôi cũng đã dâng lên sát tâm với Tần Đại Nguyệt. Cần truyện cô ta xinh đẹp như thiên tiên, tôi không quan tâm lắm. Bất luận kẻ nào lợi dụng ta, đều phải trả giá đắt. Bằng không thì bọn chúng sẽ không biết thiểm phổ Tu La Tà lợi hại thế nào. Lệ khí trong lòng lại bị khơi lên một lần nữa. Nếu như Tần Đại Nguyệt ở trước mắt, vậy thì tôi nhất định sẽ cho cô ta một kiếm. Tôi chậm rãi ngồi xuống, lạnh giọng dò nói: Trải qua một loạt phân tích, chúng ta chúng kế đã đối đầu với đám tà tuật sư. Đây là một trận ác chiến không thể tránh được nữa. Không cần phải nói, ba người thần bí đeo mặt nạ gặp phải ở bên ngoài phong đô thành và đám pháp sư thần bí tập kích chúng ta ở khách sạn khi nãy đều đến từ nhóm tà tuật sư kia. Để ta suy đoán một chút, sở dĩ bọn chúng điều động cao thủ xuống địa phủ truy sát chúng ta nhanh đến vậy, cũng là do đám người tận đại nguyệt cố ý tiết lộ tin tức đưa đến. Tần Đại Nguyệt muốn nhìn chúng ta lưng bại câu thương, cô ta có thể ngư ông đắc lợi. Về phần lần tập kích ở khách sạn, có thể là cũng vì nguyên nhân này. Nói không chừng đám người Tần Đại Nguyệt đã ẩn trong bóng tối mà theo dõi chúng ta, cho nên mới biết được địa điểm đặt chân của chúng ta, tiết lộ tin tức cho phía Tà tuật sư. Lúc này mới tạo thành sự kiện tập kích ở nhà khách. Nói tóm lại, không chịu để kéo chúng ta xuống nước, Tần Đại Nguyệt sẽ thế không bỏ qua. Lời tôi nói ra khiến cho mọi người đều giật mình. Bao nọ lập tức quay đầu nhìn quanh một lượt, nói không chừng tai mắt của Tần Đại Nguyệt đang ở bên ngoài. <cười> Có phải hay không? Chúng ta thử một lần chẳng phải là biết rồi sao? Tôi cười lạnh sau đó đứng dậy. "Phương thiếu ả, ngươi cẩn thận một chút." Hạo Anh Tử nhắc nhở. Tôi mỉm cười khoát khoát tay, ra hiệu không sao cả. Mấy bước đã ra khỏi pháp trận, Tiền tay đâu lên một chiếc mặt nạ hí khúc. Bấy giờ mới cất giọng hô to, với cánh đồng hoang bao la bên ngoài miếu. "Tần Đại Nguyệt, Nguyệt, Nguyệt, ta là Thiểm phổ Tu La, ta đã thấy ta rõ thủ đoạn mượn dao giết người của ngươi rồi. Ngươi nợ ta và khâu bằng một câu trả lời, trả lời, trả lời. nếu như có gan, thì hiện thân gặp mặt đi." Truyền âm được pháp lực gia trì, lan truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng khắp thiên địa. Từng đợt hồi âm vọng tới, Tôi ngậm miệng lại, lặng lặng chờ đợi. Thành âm biến mất tròn 1 phút đồng hồ, ở phía xa bỗng nhiên có tiếng bước chân truyền tới. Ngay sau đó, một thân ảnh xinh đẹp dần dần hiện ra, từng bước một đi tới chỗ chúng tôi. Tôi thầm nghĩ, chính chủ đã đến rồi. Tập trung nhìn sang, đến khi nhìn rõ thì trong lòng không phải giật mình. Tiểu Đao Sẹo miêu tả không sai chút nào. Nữ nhân này đúng là quá đẹp, chỉ nói riêng dung mạo thôi. Không nghề thua kém Khương Diệu là bao. Nhưng nếu nói đến dáng người và phong tình là cái gì thì Khương Diệu lại không phải là đối thủ của cô ta. Nói ngắn gọn thế này, đây chính là nữ nhân đẹp nhất mà tôi đã từng gặp được từ khi ra đời đến bây giờ. Lời khen này hoàn toàn xứng đáng. Nếu như không phải lòng dạ rắn rết, chẳng phải cô ta là nữ thần trong lòng tất cả mọi người rồi sao? Đáng tiếc, bề ngoài xuất chúng thế này Nhưng thủ đoạn lại độc ác vô cùng Có thể thấy được Nét đẹp tâm hồn và ngoại hình Rất khó để xuất hiện trên cùng một người Nếu chỉ tính đến về đẹp tâm hồn Khương Diễu ăn đứt cô ta rồi Cô gái tuyệt sắc đó Mặc một bộ trang phục và giày tối màu Dừng lại cách tôi chừng khoảng 20 mét Đôi mắt xinh đẹp bình tĩnh kia Đánh giá tôi một lượt Sau đó chậm dãi nói Thiểm phổ tu la Nghe danh đã lâu rồi <cười> Tần Đại Nguyệt đúng không?" Tôi cười lạnh một tiếng rồi cất tiếng hỏi. "Không sai, ta chính là Tần Đại Nguyệt." Cô gái tuyệt sắc đáp mà không chút do dự. "Bởi vì ngươi, huynh đệ tiểu đao xảo của ta, Kiều Tử Nhất Sinh, <cười> ngươi giỏi lắm." Tôi giận quá hóa cười. "Thì sao nào? Trở về hắn không chết sao? Trong kế hoạch của ta, Khâu Bằng sẽ không chết." Ta cũng không muốn kết oán với thiềm vô tu la tiếng tăm lừng lẫy chút nào. Tần Đại Nguyệt cười một tiếng. Nụ cười này thực sự là rất xinh đẹp. Dường như có thể thắp sáng cả mán đêm. Thái độ hời hợt này của cô ta đã chọc giận tôi rồi. Người can đảm lắm. Không có can đảm, ta đã sớm chết rồi. Cũng sẽ không sống được đến bây giờ. Thiềm vô tu la, người có biết nỗi khổ bị tà chú cuốn thân là thế nào không? Mỗi ngày, Ta đều phải chịu đựng tra tấn để cho quỷ nước hút máu, mới có thể trì hoãn ta chú pháp tắc, bằng không thì mấy tháng trước ta đã mất mạng rồi." Trần Đại Nguyệt nói thế đây, trong giọng nói còn mang theo nỗi tức giận. Hiển nhiên cô ta căm tụ kẻ thi chú đến tận xương tủy. "Câm miệng, đúng là ngươi phải chịu đau đớn, nhưng không có nghĩa là ngươi có tư cách để mà tìm tiểu độc xảo làm kẻ chết thay. Càng không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý xem ta như là thanh đao giúp ngươi giết người." Cách làm của ngươi đã xúc phạm đến điểm mấu chốt của ta rồi. Cho nên, ngươi phải trả giá đắt. Tôi gần như là không kiềm được lửa giận. Thiểm Phổ Tu La, ngươi gấp cái gì chứ? Ta đã tới đây rồi. Đương nhiên là ta mang theo thành ý mà đến. Quả thực là bên ta đã làm việc quá lố mãng, không nghĩ tới tâm tình của các ngươi. Nhưng chuyện thế nước này vẫn nằm trong phạm vi kế hoạch của ta, không hề có chệch đường chút nào. Trằng qua là bị người khác phát sắc sớm một chút, ta chỉ có thể hiện thân sơ mơn mà thôi. Đây không phải là chuyện gì khó. Người và tiểu đao xẻo đều không nhận phải tổn thương gì lớn, vậy thì vẫn còn đường để thương lượng. Thế này đi, bên ta đền bù các ngươi 100 triệu, ngoài ra còn thêm 10 món pháp khí thượng phẩm, đặc chính là số lượng tài nguyên khổng lồ. Ta cũng đã nghĩ đủ điều để mà bù cho các ngươi rồi. Không biết Thiệp Vũ Tu Lãng các hạ có hài lòng hay không? Tần Đại Nguyệt giống như là đã đoán trước được từ trước, ung dung nói ra đề bù của mình. Tôi hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh giọng nói: <cười> "Tần Đại Nguyệt, có phải ngươi cho rằng tiền bạc có thể mua được tất cả mọi thứ trên đời này không? Nếu nghĩ như vậy thì ngươi đã sai rồi. Ít nhất thì cái giá mà ngươi vừa đưa ra, trong mất của ta vẫn còn chưa đủ." Gương mặt xinh đẹp của Tần Đại Nguyệt tối sầm lại, âm trầm nhìn về phía tôi, sau đó nghiêm giọng nói: tiệm phố Tula các hạ. Người xưa câu câu lòng tham không đủ rán nuốt voi. Ta khuyên ngươi đừng có tham lam quá mức. À mà đúng rồi. Không thể dùng tiền bạc để mà mua mọi thứ. Nhưng chẳng qua là lợi dụng một người bình thường lại thêm tu la các hạ ra tay mà thôi. Ta cho ra giá cao như vậy, chẳng lẽ còn không đủ thành ý sao? Cô ta không hiểu suy nghĩ của tôi mà nói. Tôi lại tiếp tục hờ lạnh nói. <cười> Đương nhiên là không đủ. Thứ ta muốn không phải là tiền và tài nguyên Mà chính là ngươi phải trải qua sinh tử Như tiểu đau sẹo Nói cái khác Lão tưởng muốn đánh ngươi để xả giận Bằng không thì không thương lượng dễ hết Ngươi Ngươi muốn động thủ với ta Thiểm vụ tu la tiếng tâm lừng lẫy Vậy mà lại muốn đánh một cô gái sao Tần Đại Nguyệt lắp bắp kinh hãng rồi hỏi Thế nào Ngươi xinh đẹp thì có thể tùy ý làm bậy hay sao <cười> Tiểu đau sẹo bị ngươi hại Sự tồn độ đã tới ung tử thành chỉnh diện. Về thì sẽ chính thức chết đi. Chẳng lẽ ngươi chỉ cần ném ra chút tiền bạc và tài nguyên tu hành là xong chuyện sao? Ngươi đang nằm mơ à? Nói chung ngươi biết, gậy ông đập lưng ông mới là thứ ta muốn. Không đánh cho ngươi linh hồn xuất khiếu gần như bỏ mạng thì làm sao ta có thể nuốt trôi cơn tức này được chứ? Nếu ngươi đã bày cứ hại người, vậy thì cũng đừng trách ta sẽ ra tay với con gái. Tôi nói xong Sắc mặt của tuần đại nguyệt trở nên vô cùng khó coi Thiềm phổ tu la Người đúng là lòng dạ độc ác Người thực sự không biết Cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc sao <cười> Người là hoa hay là ngọc Tâm địa độc ác như là rắn rết Chỉ có thể nói là người đẹp rắn rết thôi Thứ này ta cần phải thương tiếc sao Xem như là người lợi hại Bạn cô nương cũng không có tâm trạng để mà đánh nhau với người Thế này đi Lại thêm một trăm triệu như vậy đã được chưa? Chân người ta cũng không còn nhiều tiền hơn nữa. Ngươi nghĩ ta nói đùa với ngươi sao? Đây không phải là vấn đề tiền nhiều hay ít, chính là ngươi nhất định phải để cho ta chút giận, bằng không thì ta sẽ quay mũi giáo giúp đỡ đám tà tuật xưa kia để mà đối phó ngươi. Lúc ấy thì ngươi cũng đừng hòng chạy. Khốn kiếp, sao ngươi lại quá quắt như vậy chứ? Còn có xứng mặt nam nhân nữ không? Ta cũng vài năm như nay không, không liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi cũng không phải là bạn gái của ta. Ấy chà, lời này thú vị lắm nha. Ta cần nhất là bạn gái của ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta đối phó với kẻ thù. Ý tốt này ta xin nhận, loại bạn gái độc ác như ngươi. <cười> Việc sửa đồ của tiểu đốc sẹo còn đó, ta cũng không dám trêu chọc. Bỏ đi thì hơn. Đúng rồi, ngươi trả lời trước. Ngươi đã làm thế nào? để cho hắn mắc bệnh tương tư. Tu là các hạ đúng là thằng tán thật đấy. Người như thế này sẽ không có bạn gái đâu. Về phần bệnh tương tư sao? Đơn giản thôi. Ta không chỉ tinh thông cổ võ, còn tinh thông thuật thôi miên là loại cực kỳ cao minh. Sau khi tiếp xúc ta ở trên tàu, Khâu Bằng đã trúng thuật thôi miên, bệnh tương tư chính là như thế mà đến. Còn phương pháp giải thuật thôi miên sao? Cũng rất đơn giản. Chỉ cần ta tự mình nói chỉ là lợi dụng hắn Không phải thật lòng thích hắn Thì thuật thu miên sẽ được hóa dài Đây cũng chính là nguyên nhân Đêm đó bệnh tương tư của hắn đã khỏi hẳn Tần Đại Nguyệt nói xong Xem như là giải thích thêm một số người hoạt khác Tôi đã nói mà Sao tiểu đáo sẹo lại mất bệnh tương tư được chứ Với cái nết của hắn Cũng không giống kiểu tỉnh thánh chút nào Tôi chậm ngâm mấy giây Mới lên tiếng một lần nữa Đại sư Thôi Miên, chà chà Đúng là ta đã xem thường ngươi rồi đấy Vậy vì sao lại là khâu bằng chứ Tân Đại Nguyệt cười nhàn một tiếng Chắc các ngươi cũng có thể đoán được Ngày sinh tháng đẹp của khâu bằng Phù hợp với ta Có thể coi là kẻ chất tay hoàn mỹ nhất không nói Mà hắn ta còn có một người bạn Hiệp can nghĩa đảm như ngươi Đương như là phải chọn hắn ta rồi Nếu như không có người bạn như ta Vậy sau khi không bằng làm cái chết thay, chẳng phải ngươi sẽ thực sự mất mạng hay sao?" Câu nói sau cùng, sắc mặt tôi đã sa sầm xuống. "Chuyện đó sao?" Tần Đơn Uyển nghẹn lời, nhưng vẻ mặt của cô ta đã nói rõ tất cả. Tóm lại, tiểu Đao Sẹo trở thành cái chết thay là chuyện tất nhiên. Hắn cụ thể còn sống là vì có tôi, nếu không có tôi thì không bằng chỉ có con đường chết. Như thế tính ra thể Tần Đại Nguyệt có ý muốn giết người Không thể dễ dàng tha thứ được Cho nên Ta phải giúp hắn đổi lại công bằng Tần Đại Nguyệt Trước mắt xem ra Người chính là cao thủ cổ võ và đại sư thôi miên Nhưng ta hoài nghi Người cũng là một đại sư tà thuật Về phần rút cuộc có phải hay không Để ta thử một lần là biết được thôi mà Quỷ đạo bí thuật Kim quang xài hình kiếm Tôi không chút do dự ra tay Tần Đại Nguyệt Kiếm cô đào đã ra khỏi vỏ Chia thẳng về phía tần đại nguyệt Một tiếng ong vang lên Xài kiếm do âm khí ngưng tụ Phát ra một tia kim quang Liền bắn tới chỗ tần đại nguyệt Nhanh như thiểm điện Nhắm thẳng vào cánh tay trái của cô ta Nếu như cô ta chỉ là một cô nàng biết cổ võ Vậy thì cánh tay này chắc chắn Không thể gánh nổi Bởi vì Trừ khi tu luyện cổ võ đến trình độ cao thâm Đáng sợ nào đó Bằng không thì khi đối đầu với quỷ thuật cũng chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Mặc kệ là lực lượng hay tốc độ, đều không thể nào bị kịp được. Tôi ra đòn bất ngờ, khiến trùng người đẹp tần đại nguyệt giật mình. Cũng đúng, dựa vào dung nhan tuyệt sắc của cô ta, khi sư đối mặt với đàn ông, chắc là không phải chịu thiệt bao giờ. Cho dù làm sai, nói một câu xin lỗi, mềm giọng tho thả vài câu thôi, lại bồi thường chút tiền bạc, nam nhân bình thường cũng sẽ nhún nhường mà thôi. Nhưng gặp phải tôi thì lại không được. Cái này còn phải cảm tạ Khương Diễu. Mỗi ngày đều đối mặt với cô ấy, khả năng miễn dịch trước sắc đẹp của tôi cũng đã tăng mạnh. Bằng không thì rất có thể tôi cũng sẽ mắc phải bệnh chung của cánh đàn ông. Không thể nào xuống tay được với kẻ địch xinh đẹp to vẻ yếu đuối như vậy. Thậm chí còn không nỡ quan thao ấy chứ. Nhưng mà Khương Diễu đã chui rèn tôi, mới không bị Trần Đại Nguyệt quyến rũ và ảnh hưởng. Kỳ thực Nam pháp sư muốn đi được lâu dài, nhất định phải có ải mỹ nhân. Người sơ thượng nói, "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Lời này chính là cốt đạo lý riêng của nó. Bình thường tôi rất chú ý đến điều này. Lễ dụng nhan sắc của Khương Diệu siêu cao để mà rèn luyện bản thân mình. Hiện tại cuối cùng thì cũng đã thu được thành quả. Thứ nam nhân lòng dạ độc ác, Thiêm Phổ Tu La, ngươi thực sự ra tay với ta? Lý nào lại như vậy chứ? Chẳng lẽ ta không đủ đẹp sao? Trần Đại Nguyệt bị đả kích cực mạnh, hiển nhiên trước khi cô ta hiện thân, đã tự tin chắc rằng có thể dựa vào mỹ mạo của bản thân để tôi nhượng bộ, nhưng bây giờ đã bị hiện thực vả và vào mặt bom búp, chỉ có thể nói rằng cô ta đã quá xem thường tôi rồi. Tỏ gan dám giãy tại với đại tiểu thư, muốn chết đúng không? Khốn kiếp, phòng ngự, mau phòng ngự. Vài tiếng hét lớn vang lên. Trước mặt Tân Đại Nguyệt có hai đạo hư ảnh chợt lóe. Đó là một già một trẻ, kẻ già thì dáng người thấp bé, nhìn thân mạo giống như là một con cóc, đặc biệt hèn mọn. Người trẻ là một cô gái ăn mặc lòa loẹt, dáng người như cái thùng phi, mặt thì như đầu heo vậy. Hai người này tất nhiên là cha con thôn trưởng của Dã Xoa thôn mà Tiểu Đăng Diệu đã kể. Chỉ có điều, sau khi bọn họ xuất hiện, kéo theo một trận âm phong điều khiển năng lực âm khí, hiển nhiên bọn họ chính là quỷ. Như vậy, cái giả xoa thôn ngoài trừ tuần đại nguyệt ra, có phải tất cả đều là quỷ hay không? Trong tay của thôn trưởng xuất hiện một thanh đoản đao màu đen, liền chém về phía sải hình kiếm của tôi. Đồng thời, hai quỷ trảo của cô nàng đầu heo bắn ra giáp đao sắc bén, vung lên một cái đã có âm khí xô chào, đánh thật mạnh lên sải hình kiếm. Dưới một kích hợp sức của hai cha con kia, xài hành kiếm vỡ nát thành từng mảnh năng lượng, căn bản là không thể nào tới gần Tần Đại Nguyệt. Cô ta đứng như mở đó, không nghề nhúc nhích. Đôi mắt tĩnh mịch nhìn chàm chàm thôi. Trong ánh mắt ngoại trừ xấu hổ ra, còn kèm theo oán khí. Hiện nhiên, phản ứng của tôi vượt qua dữ liệu của cô ta rồi. Lòng tự trọng của cô ta đã bị tổn thương sao? Cũng phải, lúc trước dựa vào tuyệt sắc mỹ mạo của mình, Cô ta đã giải quyết không biết bao nhiêu tên đàn ông, đến chỗ tôi thì lại mất linh, cô ta bây giờ đương nhiên sẽ có cảm giác thất bại, thậm chí sẽ hoài nghi có phải mị lực của bản thân đã giảm xuống rồi không. Tôi nhìn đôi mắt u oán của cô ta, thầm giật mình. Cùng thêm dung nhan khuynh quốc khuynh thành của cô ta, uy lực thực sự không thể xem thường. Tiểu đao xảo thần hồn điên đảo trước nó cũng là chuyện bình thường. Đáng tiếc, nó lại không hề có tác dụng gì với tôi. Dưỡng Quỷ sư, <cười> người có lai lịch gì? Chẳng lẽ là đệ tử của Tất Đường Cầu Sao? Tôi lập tức cho ra kết luận, Tần Đan Nguyệt là Dưỡng Quỷ sư. Trước đó chỉ là hoài nghi, nhưng cho con quỷ quá hiện thân đã nói rõ tất cả. Trong lòng không khỏi nghiêm túc hơn, bởi vì lúc kể chuyện, Tiểu Đao Sẹo từng miêu tả diện tích của Dã Soa thôn. Lấy diện tích như thế để mà tính toán, số lượng quỷ quái của toàn bộ Dã Soa thôn Chỉ ít cũng phải cô hơn trăm con Từ thanh niên cường trắng Đến người già trẻ em Cái gì cũng có Thậm chí là phụ nữ mang thai Cũng không phải là số ít Nữ quỷ mang thai tất nhiên là lệ quỷ Do một ti hai mệnh tạo thành Có thể thấy được Lực lượng trong tay của Tần Đại Nguyệt không nghề nhỏ Tôi liền cảm thấy Lực lượng quỷ quái dưới chứng của cô ta chắc chắn Đã nhỏ hơn tôi Vừa nghĩ tới điều này Tôi lập tức đề cao cảnh giác Phương Quy, ngươi tự kẻ lớn gan, dám ra tay với ta sao?" Tô Đại Nguyệt tức hồn hển gào to một tiếng. Lần này, cô ta không gọi tôi là Thiểm Pháo Tu La nữa, trực tiếp gọi thẳng tên của tôi ra. Hiển nhiên cái này cũng không phải là bí mật gì. Nhưng tôi không thể nhận được. Tôi mệt nói: "Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Mới ngươi gọi ta là Thiểm Pháo Tu La, Phương Quy là ai chứ? Ta không biết." Cảnh cáo ngươi đừng có nói lung tung như vậy Bằng không ngươi sẽ không gánh nổi đâu Tôi lệnh giọng cảnh cáo Hử <cười> Hay cho một tên thiền phổ Tu La Giấu đầu lòi đuôi sao dứng làm hảo hán chứ Tờ Đại Nguyệt lập tức nổi sẵn Cầm miệng Ngươi thì biết cách gì Thiền phổ Tu La Ta Sông Địa Phủ Cướp lại âm hồn của tiểu đau sẹo Liên quan chỉ tới phương quy <cười> Ngươi đừng có liên lụy đến người vô tội được không Còn nữa Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nếu ngươi đã là dưỡng quỷ sư, khắc phải xuất thân từ thất đường khẩu hay không? Tôi bèn quát lớn hỏi. Cô ta lập tức hiểu ý của tôi, cũng biết nếu như tiếp tục gọi tên của tôi thì chỉ kích phát mâu thuẫn mà thôi. Thứ là cô ta cười lạnh vài tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: <cười> "Tốt thôi, vậy thì ta sẽ tiếp tục gọi ngươi là Thiềm Phẫu Tu La. Để xem ngươi giảm bộ hồ đồ được đến khi nào." Về phần xuất thân của bổn cô nương sao? Không phải tất đường khẩu gì cả, mà ta chính là xuất thân từ Tỳ bà Bán Sơn, là đệ tử nội môn của Tỳ bà Bán Sơn. Nhưng dưỡng quyệt thuật là cơ duyên xảo hợp mà ta có được, không phải truyền thừa của Tỳ bà Bán Sơn. Trong lòng tôi chấn động một hồi, tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi vì tôi chưa từng nghe nói tới môn phái Tỳ bà Bán Sơn này bao giờ. Xem ra đây là một tông môn tà ác nào đó. Tôi lại không thể để lộ, mình cũng không biết, chỉ có thể hàm hồ đáp lại. <cười> Hóa ra là đệ tử Tỳ bà Bán Sơn, chẳng trách thủ đoạn lại độc ác như vậy. Cha cha, nghe ngươi nói cứ như là ngươi biết Tỳ bà Bán Sơn vậy. Tần Đình Nguyệt tỏ vẻ mỉa mai rồi nói, gương mặt ẩn sau mặt nạ của tôi chợt đỏ. Nói thật, tôi thực sự là không biết được đây là môn phái gì, nhưng làm người thì không thể nào thua khí thế được. Lúc này không thể nào thừa nhận mình đang rèn. Không cần biết ngươi là đệ tử nhà ai, nếu đã âm thầm tu hành giếm quỷ thuật, về thì cũng nên dùng thuật này để mà thay trời hành đạo, độ hóa chúng sinh. Vậy mà ngươi lại làm ngược lại, dùng một đống quỷ quái, ngụy trang ra giả xo thôn, dẫn theo tiểu đồng dạo vào bẫy hòng hại chết hắn, không thể đào tạo thứ được. Tần Đại Nguyệt, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Quỷ đạo bí thuật, quy hóa cầu Quỷ Chu Vong Tôi trực tiếp thôi động hai đạo quỷ thuật Trong đó Quỷ Chu Vong là lần đầu tiên tôi sử dụng Đây chính là một quỷ thuật mới Vừa được tôi mở khóa Trên quỷ đạo bí thuật hồi tháng chạp Tôi đã hoàn toàn nắm giữ được nó Quỷ Hòa Cầu xanh biếc to cớ đầu người Bắn về phía Tần Đại Nguyệt Ngay sau đó Vị trí cao hơn 50 mét trên đỉnh đầu của Tần Đại Nguyệt Xuất hiện một con nhện khổng lồ Lớn hơn 3 trượng Do âm khí ngưng kết mà thành Con nhện kia kêu lên một tiếng, phóng ra vô nhận đen nhánh vô biên vô hạn, hợp lại thành một cái mạng nhện có phạm vi cực lớn, giăng xung bên dưới. Trên mỗi sợi tơ nhện đều có âm hòa. Cái mạng nhện này đã hoàn toàn bao vây không gian xung quanh lại. Trừ khi Trần Đại Nguyệt có thủ đoạn mạnh mẽ hơn, bằng không thì tuyệt đối không tiện nào đột phá ra được. Quy hòa cầu bị chà quân quỷ toàn lực đánh nát. Không thể nào tổn thương đến đối phương được Nhưng quỷ trung võng thì lại khác Quỷ lực của nó hoàn toàn Không phải quỷ hòa cầu có thể so sánh được <cười> Tỳ bà hành Tần đại nguyệt hư lạnh một tiếng Hai tay râu ra phía trước Lật một cái Níu lấy cổ của hai cha con quỷ Sau đó bước chân xây dịch mấy lần tại chỗ Theo quy luật cực kỳ quỷ dị Một cố pháp lực kinh khủng bắn ra gia chỉ vào trong bước chân của cô ta. Âm dương nhãn của tôi thấy rất rõ, dưới chân của cô ta xuất hiện hình tỷ bà do năng lượng mô phóng ra, mà lòng bàn chân của cô ta thì đang giẫm lên những sợi đàn tỷ bà, thoạt nhìn giống như là đang dùng chân để mà đánh đàn tỷ bà. Chỉ nghe ầm một tiếng, trước khi quỷ chu võng rơi xuống, Tần Đăng Nguyệt nắm lấy hai cha con quỷ, thân thể bắn ra ngoài giống như một mũi tên bị dây cung bắn đi. Tốc độ quá nhanh, nhanh nhơn cả tốc độ bắt giữ của quỷ Chu Vọng, nhìn mà hoa cả mắt, đối phương đã xuất hiện ở trước mặt thôi rồi. Quỷ Chu Vọng rơi xuống đất, Chu Trần Đại Nguyệt đứng trước đó xuất điện một cái hồ sâu. Có thể thấy được lực sát thương của một chiêu này mạnh tới cỡ nào. Có qua mà không có lại thì không hay, Thiểm Phổ Tu La, đỡ một chiêu của ta đi. Trần Đại Nguyệt trợ tay một cái, lộ ra một chiếc quạt sắt, phù lục trên đó cùng nhau vận chuyển. Đánh thẳng vào mặt tôi Đồng thời Hai trăm con quỷ Cũng vung quỷ trào và đoàn đao tấn công tôi Thì bà Hành thường là lợi hại Tôi thầm câu lên một tiếng Nháy mắt đã triển khai ra Quỷ di trị thuật Né trái né phải Giữa những đòn tấn công điên cuồng của ba kẻ địch Thần pháp giống như là quỷ mệ Được phát huy tới tận cùng Thần pháp của người là gì Về mà còn nhanh hơn cả thì bà Hành Sao có thể như thế được chứ? Trần Đăng Nguyệt trông thấy vậy thì giật mình kinh hãi, cô ta khép cây quạt lại, bước chân càng nhanh hơn, đuổi kịp thân ảnh của tôi. Trên cây quạt kia toàn là gai sắt bén nhọn, không ngăng mà nhắm về phía mặt của tôi. Pháp lực cường bạo đó thể hiện rõ ràng đẳng cấp đạo hạnh. Nữ nhân này còn cao hơn tôi một bậc, đúng là thâm tàng bất lộ, rất lợi hại. Tôi cũng nghiêm túc hẳn, bây giờ mới hiểu Tại sao đối phương cứ khăng khăng muốn cận chiến? Hóa ra là ỷ vào đạo hạnh cao để mà áp chế tôi. Đáng tiếc, Cố Tam đã tính sai rồi. Vô tướng đồng thuật, động. Tôi phát động đồng thuật, trong mắt nháy lên một cái. Ngay sau đó, vô tướng đồng thuật thôi động thành công. Lỗ chân long toàn thân đều nở ra, hấp thu toàn bộ năng lượng âm khí xung quanh vào trong cơ thể tôi. Chỉ trong chớp mắt đã chuyển hóa thành pháp lực. Tôi một hơi tăng cường chiến lực. tăng lên gấp mười mấy lần mới dừng lại. Giờ phút này, mức độ nồng đậm của pháp lực trong cơ thể tôi còn cao hơn cả Tần Đại Nguyệt. Cô ta thấy vậy thì khiếp sợ mở to hai mắt. Trên đời này quả thực có rất nhiều bí kíp tăng cường chiến lực, nhưng có thể khởi động trong nháy mắt, lại một hơi tăng chiến lực lên mười mấy lần, tuyệt đối là vô cùng hiếm hoi. Nhìn về mặt kinh ngạc của Tần Đại Nguyệt, có thể xác định rằng cô ta không có bí pháp kiểu này. Quỷ Chu Vọng tôi lại thôi động chiêu này một lần nữa, đỉnh đầu xuất hiện một con nhện hình thể to lớn. Tiếp sau đó là một tấm lưới năng lượng lớn giăng xuống. So với lần trước, diện tích của quỷ chu võng lần này đã thu nhỏ rất nhiều, nhưng khả năng nhắm mục tiêu thì lại tăng lên gấp 5 lần. Cho dù Trần Đại Nguyệt lưu mạng thi triển thân pháp tỷ bà hành cũng không cách nào tránh thoát được quỷ chu võng. Còn một điểm phi tường lợi hại khác Bởi vì pháp lực mà tôi thu động còn cao gấp 10 mấy lần so với lúc trước, dẫn đến lực sát thương của quỷ Trùng Vọng cũng tăng lên mười mấy lần. Một khi bị mạng nhện mắt lấy, chắc chắn sẽ bị tơ nhận âm khí cắt thành mấy trăm mảnh. Không! Tuần Đời Nguyệt kinh hô mà kêu lên một tiếng, một cu hắc khí ào ào xông ra từ vị trí trái tim của cô ta, chớp mắt đã có mười mấy quỷ quái hiện ra ngoài. Trong đó chỉ ít có một nửa là cấp bậc lệ quỷ. Chiến lực riêng lẻ không nghề tầm thường Chuyện khiến tôi kinh ngạc chính là Đám quỷ quái kia trong nhai mắt Liên kết thành một trận pháp Có hình dạng ba cái vòng tròn Bọn chúng cùng nhau giơ quỷ trào lên trời Quỷ nhãn đủ loại màu sắc Đều vong ra sát khí Mấy chục đôi quỷ trào Đang đón lấy quỷ tru võng đăng ráng xuống Cho dù uy lực của nó Đã tăng lên mấy chục lần Nhưng đứng trước trận pháp do quỷ quái kia tạo thành Nó vẫn bị đánh tan Cơn nhiệt âm khí khổng lồ trên trời gào lên một tiếng thảm thiết, sau đó chi năm rẻ bảy. Lực phản vệ cực mạnh rơi xuống chân người tôi. Tôi cảm giác cổ họng ngọt ngọt, một bụm máu chặn ngay cổ họng tôi. Tôi lập tức phun ra dưới lớp mặt nạ. Mùi máu tươi quanh quẩn ở dưới chóp mũi. Tôi lùi lại phía sau vài chục bước mới đứng vững được. Dợi mắt nhìn qua, chỉ tới mười mấy tên quỷ quái bảo vệ tân đại nguyệt ở giữa. Có thể nói là Một giọt nước cũng không lọt. Đây chính là lần đầu tiên tôi gặp được một đối thủ lợi hại đến vậy, trong lòng tràn ngập chiến ý. Thủ đoạn khá lắm, đây là trận pháp gì? Tam Hoàn Quỷ trận sao? Tôi cất mặt nạ lên, phun ra một ngụm máu, sau đó lại đeo mặt nạ lại. Thân miệng hỏi ra một câu như vậy. Thiểm Phổ Tu La, ngươi đã biết sự lợi hại của bốn cuốn nương chưa? Khuyên ngươi tức thời một chút, đừng có mà tiếp tục nữa. Ta cũng không muốn lấy mạng của ngươi làm gì. Ngươi cần gì phải bám giết ta không buông như vậy chứ? Cầm lấy tiền bồi thường kia của ta, mỉm cười quên hết thù oán không được sao? Ngươi vì khâu màn làm tới bước này cũng đã đủ rồi. Cách một đống quỷ quái, Tần Đại Nguyệt nhìn tôi bị thương, dùng giọng điệu của kẻ chiến thắng để mà nói chuyện. Tôi tức muốn nổ phổi. Hiển nhiên Tần Đại Nguyệt biết một phần thông tin về tôi, nhưng căn bản không biết nguồn gốc lực lượng của tôi là gì. Cô ta thực sự cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong rồi sao? Đúng là buồn cười thật đấy. Nữ đệ tử của Tề Bá Bán Sơn cũng chỉ có như vậy mà thôi. Đúng là ế ngồi đáy giếng. Người cho là mình sẽ có ưu thế khi đối đầu với ta sao? Đúng là không biết sống chết. Hôm nay lão tử sẽ để cho ngươi biết dưỡng quỷ sư chân chính là như thế nào. Nói tới đây, tôi bỗng nhiên móc pháp khí hắc đầu ra. ý niệm trong đầu chỉ khế động một cái, từng tiếng nổ mạnh vang lên bên tai không ngừng. Hạo Anh Tử, Hà Tiện Nông và Lạc Đại Mãn đều được thả ra ngoài. Từng tiếng cười khà khà quái dị vang lên. Chín con lệ quỷ tạo thành ba bộ quỷ đạo tam tài trận thành hình, xoay tròn giống như quạt gió, hệt như là ba cái phong hỏa luôn vậy. Xông thẳng về phía tam hoàn quỷ trận kia. Còn Hạo Anh Tử không tham dự vào quỷ đạo tam tài trận. lại phối hợp cùng tôi để mà đánh tới. Sau lại có thể như thế được chứ?" Tần Đinh Nguyệt bị dọa đến mức hét lớn và lạc cả giọng. Cô Tô Hoàng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm nhận được lực lượng dã quỷ quái dị chứng của tôi phóng ra. Cô ta lập tức hiểu, mình căn bản không phải là đối thủ của tôi. Một khi đối đầu, rất có thể những quỷ vật trong tay cô ta sẽ bị diệt hơn phân nửa. "Thu!" Cô ta quyết định thật nhanh, hô lên một tiếng. Mấy chúng đạo hắc ảnh vọt lại vào bên trong vạt áo theo mệnh lệnh của cô ta. Chỉ trong chớp mắt, chỉ còn lại một mình cô ta đứng ở nơi đó, mà ba bộ quỷ đạo tam tài trận đã vào tới gần. Từng tiếng nổ mạnh vang lên liên tục. Mặc dù tôi không kịp hạ lệnh giết người, nhưng ba bộ quỷ trận liên hoàn đánh tới, vẫn phá hủy pháp lực hộ thân quanh người của Tần Đại Nguyệt thành từng mảnh nhỏ. Đồng thời, cũng đánh bay cô ta ra ngoài. Tôi vừa hảo anh tử nửa đường đã dừng bước, nếu không thì Tần Đại Nguyệt đã thân tử đạo tiêu rồi. Tần Đại Nguyệt rơi xuống cách đó ngoài trăm bước, khoảng cách xa như vậy, tôi cũng có thể nghe được tiếng xương gãy răng rắc phát ra từ cơ thể của cô ta. Đơn chính là trọng thương gần như mất mạng. Cho dù Tần Đại Nguyệt đạo hạnh không thấp, thân thể cường hãn, cũng không thể nào đỡ được đâm tại trận thay phiên tấn công. Tôi vỗ tay vài tiếng, tất cả quỷ vật đều hóa thành quang ngảnh trở lại bên trong pháp khí hắc đầu. Bấy nhiêu đã là gì đâu? Hai con yêu và hai con cương thi vẫn còn chưa xuất trận, vậy mà đối phương đã hấp hối rồi. Nói thật, tôi cảm giác đánh nhau còn chưa đã tay chút nào. Thân hình của tôi chợt lóe, đã xuất hiện trước mặt của Tần Đại Nguyệt. Tần Đại Nguyệt nằm dưới đất không ngừng ho khạc máu, mặt vàng như nghệ, hơi thở mỏng manh. Cô ta miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, nở ra một nụ cười vô cùng khó coi. "Thiểm phổ Tu La, ta cũng sắp chết rồi, thân hài ngươi đã hài lòng chưa?" Nhìn tứ chi gãy khúc của cô ta, tôi hiểu xương cốt chân người cô ta đã hoàn toàn gãy nát, nội tạng cũng vỡ tan. Trọng thương cỡ này, nếu không nhanh chóng chữa trị, quả thực là không thể nào sống được. Tôi chậm rãi gật đầu, lạnh lùng dò nói. "Ừm, uhm, coi như là hài lòng đi." Hiện tại chúng ta có thể đàm phán tiếp. Tần Đại Nguyệt khương lại, thực là vất vả lắm, mới hít vào một hơi, lúc này mới chợt vật dò nói: "Ta không dùng tay được, làm phiền ngươi giúp ta lấy một viên thuốc chữa thương ở trong túi của ta." Nói rồi, cô ta nhìn xuống chỗ tim của mình, tôi Tuần Thế nhìn lại, mặt mo lập tức đỏ ửng. Để ở chỗ này, nếu đưa tay vào lấy thuốc thì không ổn chút nào. Ngươi mau lên, nếu không thì ta sẽ chết mất." Tuần Đại Nguyệt thúc giục. Tôi cũng chỉ biết thở dài, không nghe theo ý của cô ta mà lấy ra vài viên đan dược chữa thương thượng phẩm trong túi của mình. Bóp cầm để cô ta há miệng, trong nháy mắt đã nhét đan dược chữa thương vào trong miệng cô ta. "Đúng là đồ trai thẳng ung thư, người như thế này chắc chắn sẽ không có bạn gái đâu." Tuần Đại Nguyệt xấu hổ mắng tôi một trận. Tôi cũng không bị ảnh hưởng. Cô ta nhắm mắt lại, thôi hóa sức lực. Tôi thu hồi tất cả quỷ quái ở bên cạnh làm hộ pháp. Khoảng nửa giờ sau, tôi khiếp sợ nhìn Trần Đại Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Tất cả vết thương gãy xương trên người cô ta đều đã biến mất, giống như là chưa từng tồn tại vậy. Nội tạng cũng đã được chữa lành, ngoại trừ tổng thể hơi suy yếu một chút, chân cơ bản đều không có bất kỳ trở ngại nào. Bất tử chi thân Tôi khiếp sợ bật thốt ra bốn chữ này. Bởi vì tôi cũng là loại thể chất này. Có điều vừa thức tỉnh không bao lâu, không ngờ mới đó, vậy mà đã gặp được người thứ hai có thể chất tương tự, lại còn am hiểu nuôi quỷ giống mình nữa. Mặc dù thủ pháp nuôi quỷ của chúng tôi khác nhau, lẽ nào dưỡng quỷ sư giới thức tỉnh thể chất bất tử hay sao? Tần Đại Nguyệt liếc tôi một cái. Bất tử chi thân cái con khỉ ấy, Thiêm Vô Tu La Chẳng qua là khả năng tự chữa lành của ta mạnh hơn người khác mà thôi. Bất tử chi thân trong truyền thuyết là thể chất nghịch thiên, là chỉ cần một giọt máu cũng có thể phục sinh, ta không có loại bản lĩnh đó. Tuần Lệnh Nguyệt phản bác, nhưng tôi hoài nghi cô ta năng giả phờ. Tôi cũng không nói chuyện mình cũng có khả năng phục hồi cực mạnh để vả mặt cô ta. Có đôi khi nhìn người khác giả vừa giả vịt lại rất là thú vị. Mặc kệ Người có bất tử chi tân hay không Dù sao không cần sợ Người thắt thở cũng tốt Bây giờ Mời người vui lòng đưa tiền bồi thường cho ta Một trăm triệu Cầm thêm mấy món pháp khí tượng phẩm Không được ít hơn Bằng không thì chúng ta sẽ là kẻ địch Tôi vươn tay ra Không chút khách khí mà nói Người đánh ta gần chết Chỉ thiếu chút nữa Là đã bước vào quỷ muôn quan rồi đấy Còn mở miệng để mà đòi tiền bồi thường ư Sao người không đi chết đi Tần Đại Nguyệt hùng hổ nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, đây ngươi gần chết là đòi lại công bằng cho tiểu Đao Sẹo. Tiền bồi thường là phí ăn hồi của ngươi cho tiểu Đao Sẹo và ta. Thế nào? Bọn ta nên để ngươi lợi dụng không công sao? Mau chuẩn khoản đi. Bằng không thì ta và ngươi không chết không thôi. Có tỉ là ta sẽ đưa ngươi xuống địa phủ thật hay không?" Theo từng câu uy hiếp của tôi, từng tên ảnh xuất hiện bên cạnh: Phương Nông, Phương Luyện, Phong Lâm Ram, và miêu kiểu âm cũng xuất hiện. Còn cố ý phóng thích ra dao động đạo hạnh thật sự, dọa cho tần đại nguyệt sợ vỡ mặt. Thiết Sáp Thi, Thục Yêu, Miêu Yêu. Cô ta bắt đầu nói lắp bắp. "Ngươi gọi ai làm Miêu Yêu? Bốn cô nương là mèo rừng, mèo rừng đó có hiểu không? Còn có tên gọi khác là Linh Miêu, không văn hóa thật đáng sợ." Miêu Kiểu Âm bực bội đớp chặt Tần Đại Nguyệt tức muốn xỉ khói lỗ tai, gương mặt xinh đẹp trở nên vặn vẹo. "Thiểm phổ Tu La, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của Đại Huyễn Ma Linh?" Tần Đại Nguyệt chất vấn. Trong lòng tôi trầm giật mình, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sau đó cười hề hề, không thừa nhận nhưng cũng không hề phủ nhận. Rơi vào trong mắt Tần Đại Nguyệt lại càng thần bí khó lường hơn. Nhưng thực ra trong lòng tôi đã dậy sóng. Tần Đại Nguyệt xuất thân từ tỷ bà Bán Sơn, chưa từng nghe nói tới, mà cô ta lại thốt ra đại huyễn ma linh gì đó. Chỉ nghe thôi cũng biết đại huyễn ma linh kia mạnh hơn tỷ bà Bán Sơn rất nhiều. Căn bản không phải là cùng một đẳng cấp, bằng không tỷ cô ta sẽ không dùng giọng điệu như vậy. Vấn đề là hai tông môn chưa từng nghe nói tới này nằm ở đâu vậy chứ? Vì sao tôi chưa từng nghe nói tới? Là tông môn ẩn thế hay sao? Sao Cầu Lộc Bá chưa từng nói với mình chứ? tâm loạn như ma, tôi ý thức được một chuyện, thế giới này che giấu quá nhiều điều bí mật. Sở dĩ tôi tiếp xúc không đến, có thể là vì địa vị không đủ, đạo hạnh thấp. Cũng như những người bình thường, căn bản không thể biết được về nội tình của rất nhiều tông môn. Đạo hạnh thấp như tôi không đủ tư cách để biết tỷ bà Bán Sơn và đại huyễn ma linh. Trong lúc nhất thời, trong lòng tôi cảm khái khôn nguôi, nhưng tôi sẽ không đi hỏi tần đại nguyệt. Tâm cơ của cô gái này rất là thâm sâu khó lường. Nếu như cô ta biết tôi là tay mơ ở phương diện này, nói không chừng sẽ còn bày ra trò gì đó. Hiện tại, cách ứng đối thích hợp nhất chính là để cô ta tự nghi thần nghi quỷ, không đoán được lai lịch thật sự của mình, như vậy mới có thể cam đoan sự an toàn của bản thân. Quyết định xong, tôi lại càng không chủ động đề cập tới chuyện liên quan đến đại huyễn ma lĩnh. Người không cần phải quan tâm lai lịch của ta Hiện tại Mời ngươi tranh thủ thanh toán Ta mới có thể quyết định Nên xem ngươi là bạn hay là địch Tôi dùng giọng điệu lạnh lẽo đáp lại Không để cho Tần Đại Nguyệt nói sang chuyện khác Muốn trốn nợ sau Không có cửa Ngươi đã bị tiền tru vào trong mắt rồi đúng không Cũng được Không phải là một trăm triệu thôi sao Xem như là mua bình an vậy Tần Đại Nguyệt trừng tôi mấy lượt Lúc này mới không cam lòng, lấy điện thoại ra bấm. Điện thoại di động của tôi kêu lên. Tôi móc ra nhìn một chút, quả nhiên là 100 triệu đã được chuyển qua. Đây là tiền bồi thường của Trần Hải Nguyệt đưa cho tôi và Tiểu Đao Sẹo. Chờ việc này kết thúc, tôi sẽ chuyển phần của Tiểu Đao Sẹo cho hắn. Hắn và Khâu Tước rất cần số tiền này. Có điều, nhất định phải bảo đảm phần tiền chuyển cho Tiểu Đao Sẹo sẽ không bị nhào khâu nuốt mất. Điểm này nhất định phải đề phòng. Tôi thu hồi điện thoại, lạnh lùng nói: "10 pháp khí tường phẩm đâu rồi?" "Sao chứ? Ngươi không thể thứ tha một thời gian cho ta được sao? Đó là pháp khí, không phải là củ cải. Chờ xử lý xong mớ lộn xộn này, ta sẽ giao được chưa?" Tần Đại Nguyệt tức hồn hển nói: "Lúc trước đánh cô ta, cộng thêm bồi thường 100 triệu." Kỷ thực, cơn tức trong lòng tôi cũng nguôi gần hết rồi, nhưng tôi cũng sẽ không nhượng bộ cô ta. Cô viết giấy nợ đi." Tôi lạnh lùng ném ra một câu. Đần Nhan Nguyệt tức giận, muốn trợn mặt ngay lập tức. Nếu không phải biết rõ mình không phải là đối thủ của tôi, cô ta nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng vừa rồi ăn thiệt thòi dưới tay tôi, cô ta rõ ràng đã chung thực hơn rất nhiều. Rồi cô ta một bên thấp giọng thì thầm cái gì đó, một bên tìm hốc xa giấy bút viết giấy nợ. Tôi hoài nghi cô ta đang mắng người, nhưng âm lượng quá nhỏ. Ngay không rõ. Tạm thời xem như là không biết đi. Đàn ông mà, thỉnh thoảng phải rộng rãi một chút chứ. Tôi cho là mình cũng đủ rộng lượng rồi. Chuyện này nói trắng ra là vì tiểu Đao Dạo không chết, quỷ quái dưới trứng của tôi cũng không có bởi vì chuyện này mà hao tổn. Cho nên tôi mới dễ dàng bỏ qua như vậy. Ví dụ như tiểu Đao sẹo chết đi, không cứu được nữa, vậy thì tần Đại Nguyệt phải đền mạng cho sự cô ta xinh đẹp như hàng Nga. cũng không thể nào tha thứ được. Tuần Đại Nguyệt cũng là đoán ra điểm đó, cho nên mới dám xuất hiện trước mặt tôi. Bởi vì tình báo không chuẩn, cô ta đánh giá thấp thực lực của tôi, bị đánh cho gần chết, đây chính là tình huống ngoài ý muốn. Cho dù trong lòng tức giận bất bình thì liên quan gì đến tôi. Để tôi tức giận, dù là kẻ nào cũng đừng hòng được yên ổn. Tôi đi tới nhìn giấy viết nợ của cô ta, trên đó viết Tần Đại Nguyệt Thiếu thiềm phổ Tu La Mời pháp khí tượng phẩm Tôi lại suy nghĩ một lát Không gọi nghiêm túc mà nói Người viết cái gì vậy Phải viết rõ ngày trả nợ chứ Động tác của Tần Đại Nguyệt khựng lại Khóe miệng co giật mấy lần Biết không có cách nào chơi xấu nữa Chỉ có thể viết lên trước Ngày tháng năm nào đó sẽ trả hết Lúc này tôi mới hài lòng gặt đầu Cô ta ký tên mình xuống Ăn sống ngon tay đi, ai biết tên ngươi là thật hay giả. Tôi lo lắng đưa ra yêu cầu. Ngươi quá đáng vừa thôi chứ. Tân Đình người ta đường đường chính chính, nói một là một, lý nào lại quỷ nợ. Ngươi nhìn ngở ai vậy chứ? Tân Đình Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, oán khí tích lũy từ nãy giờ đã bùng nổ. Trong mắt đều là tia máu, hận không thể nào nhào lên mà cắn chết tôi. Ngươi nói đùa với ai vậy? Đường đường chính chính, không thấy buồn cười sao? Dày công bày kế mượn đau giết người như vậy, còn mặt dày nói mình đường đường chính chính sao? <cười> Đúng thực là nực cười. Ta và ngươi vốn không quen biết, cơ quỷ mới biết tên của ngươi cơ phải bị ai không? Ấn dấu tay lại khắc, có huyệt ấn của ngươi ở đó, thiên đạo quy tắc đều sẽ giám sát, ngươi tưởng pháp sư có thể tùy tiện giấy viết nợ sao? Tôi khinh thường cười lạnh một tiếng, không hề chùn bước mà nói. Được Ngươi được lắm." Tần Đại Nguyệt thở phi phò, cắn nát ngón trỏ, ấn mạnh lên chỗ ký tên của mình. "Tôi mặc kệ cô ta có nổi giận hay không, nhận lấy tờ giấy, cẩn thận cất đi." "Mời vào miếu." Tôi giơ tay ra dấu. Tần Đại Nguyệt cố nén cơn giận, đi theo tôi vào trong ngôi miếu đổ nát. Cấm chế không có phản ứng, bởi vì tôi đã cho phép. Tần Đại Nguyệt dựa theo tôi ra dấu. mà ngồi xuống bộ đản phía đối diện. Cô ta quyết mắt nhìn hai huynh muội Khâu Bằng đang nắm chức tượng Phật một cái. Đôi mắt chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Chà chà, Khâu Bằng đúng là nhân họa được phúc, quay về từ bờ vực chết chóc, được thiên địa tái tạo thân thể một phen. Sau khi cường hóa, vết sẹo trên mặt đã biến mất, không thê đâu nữa. Mấy ngày sau, ngũ quan cũng sẽ đoan chính hơn, đây chính là phúc báo mà ta mang tới cho hắn. Giang về nói khoác mà không biết ngượng của Tần Đại Nguyệt khiến tôi muốn bật cười. Cô lắm mới nhìn được xuống. "Vô sỉ." Nữ yêu Miêu Cửu Âm không có loại khí độ này, cô ta trực tiếp mở miệng mỉa mai. "Quá khen, nếu là da mặt mỏng, bổn cô nương đã chết vì nhân bề câu hồn chú từ lâu rồi." Tần Đại Nguyệt cũng không quan tâm mà nói. Nữ yêu bị chặn họng thì tức giận, nhưng bị tôi quyết mắt nhìn qua một cái, Thì lập tức im lặng Không đốt chát lại nữa Cô Tần quả như là bất phàm Có thể chịu nhịn được Thứ mà người thường không thể nhịn Có thể làm điều mà người thường không thể làm Ta cũng phải lo mắt mà nhìn đấy Tôi ném lại một câu mỉa mai Sắc mặt Tần Đại Nguyệt tối sầm xuống Bồn cô nương đã bồi thường Cũng đã bị ngươi đánh gần chết Món nợ giữa ta và ngươi Đã thanh toán xong Bây giờ ngươi đang mỉa mai ai vậy chứ Có phải là Hơi thư phong độ rồi không? Dáng vẻ nhân nhang niên lợi của cô ta khiến tôi cảm thấy rất hả dạ. Nhìn bộ dạng đắc ý của ngươi thì ta lại muốn mỉa mai hai câu, thế nào, không phục sao? Không phục thì đánh ta đi. Tôi nhún vai rồi nói. Tân Đại Nguyệt tức muốn ngất đi. Thật không ngờ, Thiểm Phổ Tu La lại quá đáng như vậy, xem như là ta đã nhìn lầm. Tân Đại Nguyệt tức giận Liều người không biết vẫn còn nhiều lắm, không sao cả, chúng ta có thể từ từ làm quen. Hiện tại trở lại chuyện chính, ngươi cứ nói thẳng đi, ai là kẻ chủ mưu đứng sau nhân bị câu hồn chú? Tôi lạnh giọng, sau đó hỏi một câu. "Kẻ chủ đề trở về, bằng không thì cô nàng này có thể tức giận với tôi đến sáng." Nghe tôi nói tới nhân bị câu hồn chú, ánh mắt của Tuần Đại Nguyệt trầm xuống, ngay sau đó chính là sát cơ nồng đậm. Tôi giật nảy mình, Sát khí của nữ nhân này đúng là thật nặng. Thiềm Phổ Tu La, chắc ngươi cũng có thể đoán được, ta là người nhà họ Tần ở Côn Thành, nhưng chỉ là một nhánh nhỏ, cũng không phải là dòng chính. Thêm một đời nữa là sẽ không có tư cách vào gia phả của nhà họ Tần. Cha mẹ ta chết sớm, không được chào đón ở nhà họ Tần, nhưng lại vì gương mặt này mà bị nhiều người gièm ngó. Sa chủ đời này của nhà họ Tần chính là Tần Hỏa. Trước kia từng nhận nuôi một người con Vạn tên là Tần Thố, người này có tư cách mạo ánh tuấn, lăn lộn ở nhà họ Tần rất hỗn lợi, có thể nói là đệ nhất nhân trong lứa này của nhà họ Tần. Mấy năm trước, tên này nhìn chúng ta xây dưa đồ kiều, bởi vì không có quan hệ máu mủ chân chính, thế mà lại được tộc trưởng Tần Hỏa ủng hộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng bối trong nhà họ Tần đều đến ép buộc ta, muốn ta kết hôn với Tần Thố. Nhưng ta lại không thích kẻ tiểu lý tằng đao như là Tần Thố. cho nên kiên quyết cự tuyệt. Một mình ta thể sức yếu, rất khó để chống lại quyết định của gia tộc. Trong thời khắc mấu chốt này, ta được ân sư Đang Chu Du Thiên Hạ nhìn trúng, thành đệ tử của Tần Bá Bán Sơn. Nhờ có thân phận này, cuối cùng thì cũng khiến cho nhà họ Tần cố kỵ phần nào, không còn dám ép buộc ta nữa. Ta cũng coi như là yên tâm phần nào đi. Nói tới đó, Tần Nguyệt cười khồ. Chỉ thiếu điều gắn cái mắt hồng nhan họa thủy cho bản thân mà thôi. Tôi nhìn gương mặt tuyệt sắc của cô ta, cũng im lặng một hồi. Bởi vì xinh đẹp mà dẫn tới te họa như vậy, nói thế nào nhỉ? Tôi vẫn sinh ra vài phần đồng tình với cô ta. Tần Anh Nguyệt cố gắng không chứ cảm xúc mà bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, lúc này lại tiếp tục kể. Vài năm trôi qua, ta vẫn ở lại Đại học Côn Thành, Cố ý tránh xa người của Nhạo Tần, nhưng thế lực của Nhạo Tần quá là lớn, sau lưng có đường chỗ dựa mà đến nay ta cũng không biết, muốn tránh bọn họ đâu dễ như vậy chứ. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng được, dù sao thì ta cũng xác định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cao chạy xa bay. Thực sự không được thì trốn đến dưới cánh chim của ân sư tìm kiếm che chở. Nhưng nghìn tính vạn tính cũng không thể nào ngờ được, trước kỳ nghỉ đông Tần Thố đột nhiên bí mật hẹn gặp Mạt Ta, sau đó buông lời uy hiếp: "Ta cung vị có được cơ duyên mà lấy được bí pháp nuôi quỷ, giữ chướng nuôi dưỡng mấy trăm quỷ quái, còn tu hành bí thuật tỷ bà bán sơn, có lực lượng chống lưng, cho nên đến gặp hắn ta theo như lời hẹn." Kết quả lại khiến chúng ta giật cả mình. Tần Thố cho ta nhìn thấy vết thương trên đùi hắn, phần da ở vị trí đó đã không còn nữa. Sau đó hắn nói rằng: "Ta đã bị hắn hạ nhân bị câu hồn chú." ép ta phải chấp nhận kết hôn với hắn trong vòng 7 ngày. Hắn sẽ giải trú. Bằng không thì ta sẽ phải tự gánh lấy hậu quả. Lúc đó ta tức giận cho nên trở mặt, ra tay đánh nhau với hắn, kết quả lại thảm bại. Dưới chướng của Tần Thố có thêm một đống cao thủ pháp xưa mặc áo đen, mang theo mặt đạ trắng, thế lực khổng lồ. Nếu không vậy hắn ta hạ lệnh không được lấy mạng ta, đêm đó có thể ta đã chết ở nơi đó rồi. Lúc đó chỉ còn có 3 ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông, Song Phi chạy trốn, ta vội vàng liên hệ cầu cứu Sư Tôn. Sư Tôn có chuyện quan trọng, không có cách nào được mà chạy đến chi viện bên dãy ta vài cách. Đầu tiên, phải truyền nhân bị cơ hồn chú lên người kẻ chết thay. Nhưng người chết thay cần phải có một bộ mệnh cách tương xứng với ta. Sư Tôn cũng đã truyền thụ cách tính cụ thể. Tiếp theo là phải dùng quỷ nước hút máu, trì hoãn thời gian ta chú chính thức phát tác, một mực kéo dài cho tới khi người chết thay vào chỗ. mới xem như là thành công. Ta sai khiển quỷ dư chứng tìm kiếm hồ sơ của những thôn xóm xung quanh, tốn cả nửa ngày tìm kiếm lựa chọn, Khâu Bằng cũng đã lọt vào tầm ngắm của ta. Sau đó, ta vận dụng một số nhân mạch điều tra sâu rằng thông tin về Khâu Bằng. Trong quá trình này, người của ngoại hiệu Thiêm Vô Tu La cũng xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì phát hiện mới này, ta cùng quỷ quái dư chứng thương lượng một văn, sau đó sửa đổi kế hoạch vốn có. vạch ra một loạt kế hoạch khác. Nghe đông đến, nhân lúc khâu bằng đổi tàu ở trạm nào đó trên đường về nhà, ta bắt đầu hành động. Tần Lệnh Nguyệt chậm rãi kể, tôi chỉ lặng lặng nghe, cuối cùng thì cũng đã hiểu rõ tiền căn hậu quả. Đợi cô ta nói xong thì lập tức tôi hỏi cô ta mấy vấn đề. Cô ta cũng thành thật khai báo. Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, chính Tần Lệnh Nguyệt đã tiết lộ tin tức cho Tần Thố. Lúc này mới có chuyện ba tên cao thủ thần bí xuống địa phủ truy sát tôi. Bao gồm sự kiện bị tập kích ở khách sạn, cũng là Tần Đại Nguyệt cố làm nên. Mục đích là gia tăng thuận lợi giữa tôi và Tần Thố. Cô ta mới có thể đứng ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Bắt đầu từ thời khắc tôi lên đường tới Côn Thành. Bên cạnh, đã có quỷ quái giữ chứng Tần Đại Nguyệt ăn bài theo dõi. Cho nên, từ đầu đến cuối biết cô ta đều nắm rõ từng động tĩnh của tôi. Bên tôi đã sớm rời vào căn lưới do cô ta giật ra rồi. Một mực bị cô ta tính kế, nên vừa rồi đánh cho cô ta gần chết là đúng. Trước mắt, giờ theo tin tức của Tuần Đại Nguyệt cung cấp, Tần Thố bởi vì ta chú phản vệ mà tinh thần bị trọng thương, đã rơi vào hôn mê sâu, đạo hành cũng đã bị phế hơn phân nửa. Thế lực thần bí đứng sau Tần Thố có thể vì chuyện này mà nổi giận hay không thì cũng không ai dám chắc. Còn nữa, rốt cuộc thế lực ngầm này Có quan hệ gì với Nhạo Tần? Chuyện này vẫn chưa được rõ ràng lắm. Về phần sau khi tá chú trên người của Khâu Bằng phát tác, bị đưa vào bệnh viện của Nhạo Tần, cũng là do Tần Đại Nguyệt âm thầm điều khiển mà ra. Dùng tiền thu mua đám trưởng bối thay tiền sáng mắt, không còn nhân tính của Nhạo Khâu, quả thực là vô cùng dễ dàng. Cô ta nhất định phải bảo đảm, âm hồn của Khâu Bằng xuống địa phủ rằm một lần. Lúc này mới xem như là hoàn thành sứ mệnh chết thay. bằng công tùy nhân bị cái hồn chú vẫn khó mà giải được. Tôi chậm rãi đứng dậy, đi tới đi lui trong miếu, một lát sau thì đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn về phía cô ta hỏi: "Giả Xoa Thuôn thế sao? Vì sao sau khi tiểu Đao Sẻo tiếp xúc với vị giả Xoa Thuôn, thân thể như kim cương, tâm mắt của thể nhìn xuyên bóng đêm?" Tần Đăng Nguyệt cười nhàn một tiếng, lật tay để lộ ra một tấm biển, thoạt nhìn như là làm bằng đá. Tôi nhìn thử thì thấy Trên tấm bia đá viết ba chữ Dạ xoa thôn Pháp khí đập tủ sau Tôi bỗng nhiên hiểu ra Thiểm vụ tu la của là tinh mắt Vật này chính là pháp khí đi kèm Khi ta tìm được bí thuật dưỡng quỷ Trong đó có không gian để mà dung nạp âm hồn quỷ quái Được xây dựng thành hình dạng dạ xoa thôn Sau khi khâu bằng lặn xuống hố trời bên dưới đáy hồ Chân hắn đạp lên tấm bia này Hồn vách của hắn ta đã bị thu vào bên trong Những chuyện xảy ra sau này đều là trong trạng thái linh hồn xuất khiếu. Ta cũng là hồn thể đi vào trong đó. Trong quá trình này, chuyển nhân bị câu hồn trú lên âm hồn của Tiểu Đao Sẹo lại cố ý tạo hồn phách của hắn ta ra. Đó chính là quá trình linh hồn của hắn quý vị. Chỉ có điều, trong những ngày linh hồn xuất khiếu, hắn từ đầu đến cuối đều được lực lượng của Pháp khí giả xoa thôn bảo vệ. Chân thân của hắn ta một mực ở trong hồn nước, chỉ là hắn không biết mà thôi. Vậy nên nói, hắn cảm thấy thân thể của mình khỏe như kim cương, mắt có thể nhìn xuyên ban đêm, chính là năng lực mà pháp khí giả do thôn tạm thời ban cho. Kỳ thực, bản thân không có biến hóa gì cả. Tuần Đại Nguyệt nói xong những chuyện này, chờ tay thu hồi lại pháp khí kia vào trong ngực áo, vô cùng trân trọng, không nỡ đưa qua cho tôi xem thử. Tôi nhớ tới pháp khí hắc đầu của mình, âm thầm cười. Hai pháp khí này cơ bản đều giống nhau. chỉ cần mình muốn cũng có thể dựng ra một sự kiện kỳ bí với bất kỳ người nào. Chẳng qua mình không rảnh rỗi sinh nông nổi như vậy. Chẳng trách qua lời kể của Tiểu Đao Sẹo, quy ước cắt thành mấy đoạn mà vẫn không ngốn phi phách tán, hóa ra đều là do pháp khí giả xoan thôn khống chế. Những gì Tiểu Đao Sẹo nhìn thấy đều là giả. Bao gồm cả đào lao đầu bị đánh hồn phi phách tán cũng là giả. Tôi dám cam đoan như vậy. Nếu thực sự có quan quỷ đó, vậy thì chắc chắn Bây giờ nó vẫn đang sống rờ rờ trong pháp khí giả xoa thôn. Về phần di chỉ thôn cổ vừa xuất hiện trong điển hồ, sợ là bây giờ cũng đã tan biến mất rồi. Không biết sau khi người của đoàn khảo cổ phát hiện chuyện này xong sẽ có vẻ mặt như thế nào nữa. Đường nói, tên Đề Nguyệt bố cục đúng là rất chuyên nghiệp, nhưng nghe cô ta kể lại, hiển nhiên là trong số quỷ vật dưới chứng cô ta còn có một con cực kỳ thông minh giúp đỡ bố trí tất cả những chuyện này. không không biết là con quỷ nào đây. Vấn đề này không cần hỏi, Tần Đại Nguyệt chắc chắn sẽ không trả lời. Tôi thu hồi thâm tư, sau đó cười nói. Đúng là bà bố tốt, Đại Nguyệt cô nương thật là may mắn. Hiện giờ, Tần Thố xem như là đang gần chết. Mối thủ của ngươi cũng xem như là đã báo. Ta không hiểu, ngươi còn lo lắng cái gì nữa? Thế lực ngầm kia chỉ vì một cái tên thần Thố, giờ sống giờ chết. mà tiếp tục đánh tới người chết ta sống với người sao? Tôi được rằng nghi vấn quan trọng nhất, Trần Định Huệ trầm rãi đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc dò nói. Chẳng lẽ Thiềm Phổ Tu La các hạ cảm thấy việc này đã kết thúc rồi sao? Có phải là quá nghe thơ rồi không? Không nói cái khác, năm chữ nhân bị cơ hồn chú này đã bị ngươi và ta thấy rõ. Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ đời mặc trong người biết chuyện rời khỏi vân đình sao? Hiệu quả vượt cấp giết người của nhân vật câu hồn chú quả là cường hãn, đây chính là tối kỵ trong giới. Một khi tin tức này truyền ra ngoài, cả thiên hà sẽ chấn động một phen. Ngươi nói xem, liệu bọn họ có ra tay để mà giết chúng ta biệt miệng hay không?" Trần Đại Nguyệt nói xong, tôi cũng thầm giật mình.